Mới tờ mở sáng, người tứ xứ đã đổ về đen nghịch các ngả đường. Ai cũng súng xính trong bộ cánh dài đen. Các chức sắc trong ban hành giáo thì mặc áo dài thường, còn các linh mục thì súng xính trong những chiếc áo thùng thâm dài đến chấm gót. Theo sau các cha là những chú bé giúp việc khăn gói mang vai. Sau khi đưa khách đi vòng quanh các xóm để xem xét cách rào làng và lập các điểm canh, Mọi người dồn về hết khu đất rộng ở trước cửa nhà thờ xứ để xem biểu diễn. Đám thanh niên nghĩa binh được xếp thành hàng người đều tấp, Người nào cũng yên xì nhau. Đầu húi trọc, quần bà ba nâu sắn cao quá gối. Một sợi dây thừng dắt ngang giữa bộ, và tay phải làm làm chiếc gậy tre dài hơn một sải. Theo lệnh của chỉ huy, họ tiến lui, quay trái quay phải, rồi sáp lại từng đôi một, vùng gậy đánh nhau. Kẻ đánh người đỡ, rồi lại thay nhau. Được tập luyện hàng mấy tháng trời nay, họ làm khá đều và đẹp mắt. Các bậc bề trên, các họ đạo không ngớt lời khen ngợ. Đám thanh niên nghĩa binh vừa lui, thì bất ngờ có tiếng vỗ tay và gieo hò vang dội khi thấy hàng trăm cô gái trẻ măng đều tâm tắp ra sân. Dưới gấu váy người nào cũng tắt một nút nhỏ. Phần chia váy thành hai ống như cái quần, ở giữa bụng không phải chiếc dây thừng mà là giải tắt lưng màu thanh thiên Tay phải người nào cũng có một chiếc liềm quét vôi trắng xóa, liềm dựng ngược lên, tay phải cầm cán áp vào hông, hệt như thế bổng súng, còn tay trái vung vẩy theo nhịp bước chân. Người ta sững sờ khi nhận ra bị chỉ huy, đội nữ sinh liềm chấu là dì thắm? một cô gái xinh đẹp nhưng bị quá lứa, bán hàng xén ở chợ quán, chợ cầu. Tiết mục biểu diễn của đội phụ nữ liềm chấu cũng có tiếng có lui, quay phải quay trái. Tuy không đều bằng nam giới, nhưng lạ mắt nên được người xem hoàn hô nhiệt liệt. Bữa tiệc trưa của các vị linh mục dọn trong nhà khách của linh mục thánh sứ. Các bậc câu trùng thì ăn trong vòng rộng giáo đường. Còn đám nghĩa binh và phụ nữ liềm chấu Cùng đám người giúp việc trong sứ đạo Thì ăn ngay ngoài bãi cỏ Ở trước cửa nhà thờ Chiều đến Tất cả khách khứa và mọi người Lại dồn vào thánh đường Để nghe mạnh trọng niệm, Đọc bản điều trần Và thông qua điều lệ của hội đồng liên hương ứng cứu Sau mạnh trọng niệm, Đến lượt Ngài Tổng Tuy úy Tòa Giám lên bục giảng Với dáng người cân đối khỏe mạnh nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú với cặp kính trắng lấp lánh trên sống mũi và giọng nói du dương, mềm mại, trầm ấm. Ai cũng nghĩ đức cha thật là một con người hoàn hảo. Thượng đế đã khéo chọn một người như cha để thay mặt chúa truyền đạt những ý muốn của người với bảy trên ngù rốt tội lỗi trong thiên hạ. Khối người lặng im phần pháp thành kính nghe những cặp mắt khát khao hướng lên mục giảng. Thưa anh em, thưa các tín đồ giáo hữu. Đức gì tiếng nói đầu tiên từ cái tòa giảng này vọng ra là một lời ca thiền Chúa. Cha chúng ta ở trên trời, chúng ta hãy cúi đầu trước tôn nhan của Người và hãy dâng lên người những lời khấn xót sắng chân thành. Cha tổng tuyên úy im lặng cúi đầu làm dấu thánh giá. Cả khối người lặng lẽ làm theo. Sau một lát, cha Tổng lại ngẩng lên, giọng lạnh lùng. Trước mặt chúng ta đang có hai hạng người khác nhau, hai thế giới khác nhau. Hai thế giới mà tình trạng căng thẳng xung khác nhau, lớn lao mạnh mẽ, kịch liệt đến nỗi, nó xâm phạm vào từng gia đình, dựng lên một bức tưởng ngăn cách, ghen ghét giữa những người thân nhất. Hai hạng người, hai thế giới khác nhau. Đó là gì vậy? Xin thưa, đó... Là những người có đức tin Và những người mất hết đức tin Giữa những người có đạo Và những kẻ vô thần Giữa những người công giáo chúng ta Và chủ nghĩa cộng sản Họ đang muốn dùng sức mạnh chính quyền Để đè bẹp tín ngưỡng của chúng ta Nhưng họ có biết đâu Hỡi con người Bởi Thiên Chúa mà đến Và người sẽ trở về với Ngài Thiên Chúa đã ban cho Một linh hồn bất tử Trong một thể xác dưới này Và sau vài mươi năm sống ở trên đời lương thiện, đoan trang, có lương tâm, linh hồn sẽ được trở về nhà mình, tức là trong tay đứng đã tạo dựng nên nó. Các người xem, hãy được con chim non ra khỏi tổ, nó sẽ kêu mẹ nó não ruột. Bi ai? Tiên chúa là cái tổ ấm của linh hồn. Hãy quay cái đài hoa khỏi mặt trời. Hãy anh em buông tay là nó lại quay về đó linh hồn con người cũng vậy, nó không thể nghỉ yên ngoài Chúa, cho nên không thể có một sức mạnh nào phá hoại được sự đạo của chúng ta. Cái giọng hùng biện đang vang lên, lúc trầm lúc bọc hết sức nồng nhiệt. Bỗng ngài tổng tuyên ý vung mạnh cả hai tay, đấm xuống bàn và giọng rít lên khi nói đến chính phủ việt minh và những người cộng sản, máu trong người như dồn hết lên mặt và sương quay hàm bệnh ra, những mũi thịt thái bên má không ngừng chuyển động, chiếc kính kẹp ở mũi trễ xuống để lộ cặp mắt đỏ vẫn đang bắn ra những tia lửa. lập tức hàng mấy trăm con người ở phía dưới như bị cặp mắt rực lửa kia thôi miên, vội đứng bật dậy, rồi khu tay vung nắm đấm và hét lên những tiếng man dợ như bầy thú sắp lăn xả vào con mồi. Một con người vốn rụt rẻ, điềm đạm, và có phần nút nhát như ông Lịch, mà cũng không kìm mình được. Cái không khí ồn ào, đã kích động mạnh, đến nỗi ông cũng bật dậy như lò xo, nhưng hai cánh tay không vung lên, mà lại bấu chặt vào thành ghế như muốn nhấc bổng nó lên. Sự phấn khích trong ông mạnh đến nỗi, khi đám người kia đã từ từ ngồi xuống theo dấu hiệu của tay cha. Ông Lịch vẫn đứng như trời trồng. Bụng áp vào thành ghế, người vươn về phía trước. Cha chồng tuyên lý đã gấp sách và toan giải bục giảng. chợt thấy ông Lịch vẫn đứng đó. Vội liền hỏi. Kìa con, hình như con có điều chi còn băn quan muốn hỏi. Ông Lịch vội cúi xuống nhả miếng bã trầu, rồi ngẩn lên, quanh tay trước ngực, lễ phép như cậu học trò đọc bài. Thưa cha, và các bậc trên tôn kính. Còn năm nay đã hơn chục tuổi rồi. Tổ tiên ông bà cũng là người chẳng nữa. Từ bé đến giờ con vẫn sống ở đây và ngày đêm đốc lòng thờ phụng chúa. Cho nên con đã thuộc lòng các ngày lễ ở trong một năm như thuộc những đường chỉ ở gan bàn tay mình. Vậy mà không hiểu tại sao bỗng dưng năm nay sứ đạo ta lại có thêm nhiều ngày lễ trọng mới nữa cha tổng tuyết úy cảm thấy khó chịu trước câu hỏi bất ngờ của ông Lịch, nên phẩy tay, như vậy một giọt nước bám vào áo lễ rồi rơi khỏi bục giảng và ra hiệu cho thầy giảng Nguyễn Văn Huy lên thầy ông. Chưa học xong trường Đại Trùng Viện, bà đã được cử đi làm thầy giảng ở một sứ đạo quan trọng như chẳng nữa. Nguyễn Văn Huy coi đó như một ân huệ mà các bậc bề trên ở tòa giám đã ban thưởng cho mình. Vì vậy, y cố gắng hết sức ngày đêm, dốc tâm nghiện ngẫm các bài giảng sao cho sức thuyết phục mạnh mẽ để vừa lòng các bậc bề trên, và cũng tạo nên kết cầu nhảy cho những bậc thang danh vọng sau này. Vì vậy, y rất quái trí được dịp bộc lộ kiến thức uyên bác của mình trước các bậc bề trên như những vị quan tòa đang ngồi đó. Thầy giảng lên bục và vui vẻ vung tay áo chỉ lên trời. Nào, nếu bây giờ thầy bảo các con ra ngoài Đếm xem ở trên trời có bao nhiêu vì sao Thì chắc chắn các con sẽ kinh ngạc Và đồng thanh đáp rằng không có Đúng thế không? Nhưng thực ra không phải vậy Ngày cũng như đêm Trên trời có hàng hà sa số các vì sao Nhưng ban ngày thì trói nắng mặt trời Nên bằng mắt thường các con không nhìn thấy được Còn những người tông tái giờ này họ vẫn đang ngồi trước ống kính thiên văn để quan sát sự chuyển động của các vì sao. những ngày lễ trọng của đạo ta cũng vậy, tất cả đều có ghi trong thánh thư, nhưng tùy theo sự hiểu biết của thầy tiên mà các bậc bề trên định liệu cho từng họ đạo. bây giờ trình độ của các họ trong xứ đạo ta đã được nâng lên, nên các bậc bề trên cho thêm những ngày lễ trọng mới, đó là niềm vui niềm hạnh phúc cho bà con xứ đạo ta vậy. Nhưng thưa thầy, nãy giờ ông lịch vẫn lặng im nghe và lại tiếp tục nói. Có điều làm chúng tôi băn khoăn là những ngày lễ mới đặt ra đều trùng hợp với những ngày kỷ niệm trọng đại của chính phủ. Ví như lễ nữ vương vào ngày mùng 1 tháng 5 cũng là ngày quốc tế lao động. Còn lễ gia đình Nagaret thì vào ngày 19 tháng 8 Cũng là kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công. Vì vậy, có người cho rằng, các bậc bề trên cố tình đặt ra những ngày lễ ấy, để buộc chân con chiên trong nhà thờ, mà không cho họ đi giữ meeting kỷ niệm của chính phủ. Dọng ông Lịch vẫn tử tốn, nhỏ nhẹ, nhưng các bậc bề trên lại cảm thấy như đang bị những cái rùi đỏ đâm vào ngực, mặt mỗi người nào cũng nhằn nhó, khó chịu, tránh hội đồng Nguyễn Văn Sĩ nhấp nhọm, định đứng dậy, kéo ông Lịch sang ngồi xuống, nhưng bị cái lườm mắt giận dữ của linh mục tránh xứ kìm lại. Hơn ai hết, linh mục tránh xứ biết giờ cưỡng bức ông Lịch đến ngồi xuống thì hóa ra các tập bế trên ngồi đây để chịu thua sao? Và đám con trên có mặt sẽ bị luận điệu kia ám ảnh. Thà rằng hôm sau cha sẽ gọi lão lên phòng riêng nguyên rủa mặt trị tội. Còn bây giờ Hắn bắt lý thì mình cũng phải dùng lý để lấu lại. Khi chủ trương đặt ra những ngày này, các bậc bề trên cũng đã nghĩ cách để đối phó với chính quyền khi bị chất vấn. May thầy, thầy giảng Nguyễn Văn Huy vẫn còn nhớ những lý do đó. Tại sao con lại dám nghĩ những điều sẵn bậy như vậy? Chẳng qua đó là những điều trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nếu nói bắt chước thì các con phải biết ai mà bắt trước lại chứ. Đức Chúa ra đời cách đây đã gần 2000 năm. Các ngày lễ trọng đạo ta cũng có từ hồi đó. Còn ngày quốc tế lao động và cộng sản đặt cho mới chỉ có cách đây hơn 60 năm. Kể từ ngày đám thợ tuyển Chicago ở bên nước Mỹ nổi dậy biểu tình vào năm 1886. Còn ngày 19 tháng 8 gọi là ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8 của Việt Minh thành công. Thì cũng chỉ có cách đây gần bảy năm Tại sao dám gọi trẻ bài đồng Già hơn ông bành tổ được Cả thánh đường bỗng vang rội Những chàng vỗ tay tán thưởng, Sự đối đáp tài tình của thầy giảng Các bậc bề trên lặng lẽ Đưa mắt cho nhau gật đầu Tỏ ý hài lòng Nhưng niềm vui của các cha Đã bị cắt ngang Khi từ hàng ghế cuối cùng Có một người đàn ông mới ngoài 30 tuổi giang ngâm đen dáng cao gầy đứng bật dậy thay lời ông lịch thưa thầy thưa các bậc bề trên thư của khâm mạng tòa thánh nói rằng người công giáo không tham gia kháng chiến vì kháng chiến là chém giết là tội ác vậy thì sứ đạo ta vừa thành lập các đội thanh niên nghĩa binh và phụ nữ liềm chấu rồi trang bị giáo mác gậy gộc cho họ để làm gì ạ? hàng trăm cật mắt cùng đổ về phía anh được linh mục tránh sứ giật thoát mình khi nhận ra đó là một địch thủ lợi hại mà lần này ông ta vẫn liệt vào cái loại cứng đầu cứng cổ và bất trị trong giáo xứ này ông nhíu mày đưa mắt cho thầy giảng hiểu ý chủ nguyễn văn huy nghiêm mặt và gần giọng nghĩa binh là đội quân của chúa Là những người tình nguyện bảo vệ sự đạo để chống lại những kẻ phá hoại. Vậy thì họ đánh ta, ta có đánh lại họ không ạ? Sao lại không? Chúng ta hành động để bảo vệ sự đạo là làm theo ý Chúa. Đó không phải là tội ác, cũng giống như Đức Chúa Giêsu buộc phải chỉ huy đội quân Lâm Bồ, đi đánh lại đội quân của nhà vua herote ra vậy. Anh Đường lễ phép gật gật đầu, nhưng giọng thì vẫn sắc lạnh. Thưa thầy, vậy thì cộng sản họ cũng nói kháng chiến không phải là điều ác, vì họ không đưa quân sang đánh nước Pháp. Vì người Pháp đưa quân sang đánh nước họ, nên họ buộc phải cầm vũ khí tự vệ. Anh Đường chưa dứt lời, thì thầy giảng đã lửa mắt, vung tay và giọng giít lên. Bất ngờ gọi cả tên thánh của anh. Về Nguyễn Hữu Đường, Mì đã ăn phải buồn mê của Cộng sản. Mì nói năng như một kẻ ngoại đạo. Vậy, thầy hỏi Mì, Mì tin vào lời thuyết giảng của các bậc bế trên hay tin vào luận điệu tuyên truyền của Cộng sản? Thưa thầy, chúc con tin vào sự thật. Ba bốn cánh tay lực lưỡng cũng dơ lên, níu áo anh đường, vít xuống. sế chiều tiệt tan, các cớ lục tục kéo nhau về. Xung quanh nhà thờ xứ bừa bộn rác rưởi, xương sò bát đĩa, bàn ghế thúng mùng, trông hỗn độn như bãi chiến trường sau một trận đánh dữ dội. Tránh hội đồng nguyễn văn sĩ đã cởi phong quần áo dài rộng, chỉ mặc độc quần đùi. Qua trần múa tay quát tháo đám giáo dân thu dọn đồ đạc, tiếng cãi vã sô sát tranh giành những thức ăn còn lại đứng ở khắp nơi. Chẳng ai chú ý tới người bỡ già khập khiễng vội vã chen lẫn giữa đám đông, hớt hải đi tìm một người nào đó. Và kỳ nhắc tới những Văn Sĩ đang phụng má trợn mắt quát tháo giữa đám đông. Người bỡ già vội lách tới, nắm khuỷu tay y, kéo ra một góc sân, ghé tai nói nhỏ một câu gì đó. Nét mặt sĩ đang đỏ gay gắt, bỗng hơi tái đi. Hắn vội quay lại, vớ lấy chiếc áo trắng quần dài mặc vào rồi hấp tấp chạy bổ về phía nhà riêng của linh mục tránh sứ nằm khuất ở trong vườn cây rộng rạp phía sau nhà thờ trong vòng khoai rộng thoáng có linh mục ngoài mệnh trọng nhiệm phạm huy châu và nguyễn bá khánh sơn đã có mặt và hữu tạo nguyễn hữu huề nguyễn văn liệu nguyễn trọng hưởng và nguyễn công ân trong ban cán sự sứ chẳng nữa các bậc bề trên ngồi như tượng quanh chiếc bàn tròn bằng lim kê ở chính giữa nét mặt người nào cũng lầm lì cao có còn những kẻ ở trong bàn cán sự thì ngồi ủ rũ một hàng dài trên chiếc tràng kỷ đặt gần cửa ra vào thấy không khí nặng nề gay gắt quý văn sĩ không dám hung hãn táo tợn và xuồng xã như mọi lần mà rón rén ngồi chen vào giữa đám người ủ rũ đang ngồi chỗ tràng kỳ. Vũ viết hiền nhấc chén nhấc trẻ, chiêu một ngụm rồi liếc mắt về phía sĩ. Ông còn định chia phần đồ thừa ngoài ấy nữa à? Vị văn sĩ bật dậy như lò xo. Bẩm lại cha, không ạ, có đang phải đốc thúc chúng nó dọn dẹp nhanh, kẻo nó bừa bộn bẩn thiểu quá. Đó không phải việc của ông. Vũ viết hiền lạnh lùng cắt ngang lời sĩ. Việc đáng làm thì không làm. Tôi hôm nay, tại sao? Có cho bạn thằng Đường, thằng Lịch, thằng Hưởng, thằng Bảy đến nhà thờ làm gì? Xịt nữa thì chúng nó phá hồng buổi lễ trọng đại. Sau một phút ngập ngừng, bệnh văn sĩ bướng bình cãi lại. Dạ bầm lệnh cha, con chưa nghe lệnh tấm chúng nó đến nhà thờ ạ. Còn lệnh nào nữa? Thế việc phân loại hôm trước đã làm xong chưa? Mạnh trọng niệm gắt gỏng chen vào Dạ thưa xong rồi ạ Đâu rồi Đọc lên nghe nào Sĩ quay sang trái Đưa mắt trong miễn hữu huề. Gã đàn ông đã ngoài 40 tuổi Gầy ngom loát trót Vội vã đứng dậy Luồn tay vào ngực áo dài Rút ra một tờ giấy khổ rộng Và rụt rè lên tiếng Dạ thưa Theo lệnh các cha Chú con rụt xuống tận các họ Đạo cùng với các câu trùm Giả soát từng tên Và phân chia làm năm loại như sau Cảnh cáo gai trừ Của các tên Ngân, Đường, Mai, Thung, Vạn, Văn và Sơn Phạt bạc với văn lịch 2 vạn đồng Phạt văn cánh 1.000 đồng Tiền tài chính lúc đó Phạt đánh 100 roi phạt trọng hưởng, vọt kiếm bảy Rút phép Thông công tất cả Các đứa có chân trong tổ chức nông hội, ném đá vào nhà hoặc còn giết các tên, đường và lịch, tuyên. Sau đó, đến bọn thanh niên hàng hái theo Việt Minh như thằng Mai, thằng Thung và thằng Văn. Tay trái vắt qua thành ghế tựa, còn tay phải mân mê chiếc bút bà kẻ. Món quà của Nguyễn Gia Thăng mang từ ngoài tàu Pháp về tặng các bậc bề trên ở tòa giám mục và các vị linh mục có mặt trong cột gọng kín ở phòng giấy tòa giám vừa rồi. Cằm mắt linh dim nhìn ra vạt nắng cuối chiều. Còn vương lại trong các ngọn cây ở ven đồi. Vũ Viên hiền lờ đờ hỏi. Bao giờ thì thực hiện? Sĩ nói tranh vận huế. Dạ, dạ tối nay ạ. Lúc nãy con định cho mấy đứa tân tín theo gót tầng đường tầng lịch ra giữa đồng. Nện cho chúng một trận để trả tù, cho tội vào cánh đường ngồi chiều này. Vũ viết Hiền quay phát lại, phởi tay, và câu có. Không được, không được làm điều như thế. Ông phải kìm bớt cái tính hung hăng, thô bạo ấy đi. Công thì học việc đấy. Để nhớ rằng, chúng ta hoạt động rất khó khăn giữa vùng đất tự do của Việt Minh. Phải nhất cửa nhất động của chúng ta đã bị chính quyền theo dõi vì vậy không thể dễ dàng bắt bớ, đánh đập hoặc giết chết một cốt cán của chúng muốn hành động trước hết phải dựng lên chứng cứ sau đó phải viên vào luật giáo hội mà trừng trị lúc chiều chúng nó mới đứng dậy chất vấn giữa giáo đường mà trạng vạng tối đã bị vây đánh thì ai cũng thừa biết là ông trả tù rồi làm đế không những chính quyền cộng sản mà ngay cả đám con trên trong xứ Cũng không đồng tình đâu. Những chuyện đó phải dừng lại ngay. Làm thư thư từng bước thôi. Lúc nào hành động là phải có lệnh của tôi. Và các cha ngồi ở đây. Còn bây giờ, phải tập trung vào chuyện hệ trọng. Các ông ngồi lại ở trong này. Bố viết hiền dịu giọng, Thân mật xóc bàn tay ra. Như mời mọc những kẻ trong ban hành giáo lại gần. Đám người kia lục tục đứng dậy. Rời khỏi trang kỷ, ngồi dịch lại hai bên trước bàn vuông, kê sát trước bàn tròn. Vũ Vê Thiền hất thảm cho sĩ quay lại, khép bớt cái cửa chính, rồi hạ dọc. Theo những tin tức mới nhất chúng ta vừa nhận được, thì ngày mai, chính quyền sẽ huy động một số dân quân chặt cây ở mạng sơn rú để bán gây quỹ dân quân tập luyện, và sửa sang trường học nhân cớ này chúng ta sẽ hô hoán lên rằng cộng sản xâm phạm đất đai và phá hoại tài sản của nhà trung do đó ta phải đưa người của ta ra bảo vệ y dừng lại đắn đo một chút rồi nói tiếp thực chất đây là cái cớ để ta hành động để từ sức công phu luyện tập bấy lâu nay của đội quân nghĩa binh cũng là dịp tập dượt đưa dần chúng nó vào hành động này mà biết đâu Lại không đụng đầu với cả lực lượng Bộ đội chính quy của Việt Minh Phần nữa Phải thấy đây là một nguồn thu khá lớn Nếu chúng ta tranh Và giữ được rừng cây này Sẽ có trong tay Một thứ bất động sản khi cần thì dùng Đó là chưa nói đến rừng cây ấy Liền với nhà thờ Này mai vào trận Rất có thể sẽ trở thành Một chiến khu của chúng ta Khi bị lâm nặng Phú Vết Hiền dừng lại Đem mắt nhìn chăm chăm từng gương mặt của những kẻ ngồi đối diện với mình, như cố ý dò xét phản ứng của họ ra sao, rồi nói tiếp. "Vì vậy, nhiệm vụ của các ông là ngay trong đêm nay phải chia nhau đi xuống tận các họ đạo, bí mật truyền đạt mệnh lệnh này cho tất cả các thanh niên nghĩa binh. Nội nhật ngày mai không được ra khỏi nhà bất cứ lúc nào." Thế nghe chung nhà tờ sứ báo động là phải lập tức có mặt ngay ở đây, để hành động. người nào cũng phải mang theo gậy gọc, giáo mát, chứ không được đến tay không. Nhà chúng nó phải hết sức bí mật đấy. Tuyệt nhiên không được hở cho ai biết, kể cả vợ con chúng. Thôi, các ông về được rồi đó. Đám người trong ban hành giáo hấp tấp đứng dậy, vòng tay lên ngực, lễ phép cúi chào cha. Rồi lũ lượt bước đi. Gần đến bậu cửa, sĩ còn quay lại. Dạ thưa, con đội phụ nữ liềm chấu, có hành động luôn không ạ? Mạnh trọng niệm quát tay. Buổi sáng thì chưa, nhưng buổi chiều chắc cần đến họ. Mở sáng mai, các ông cũng phải có mặt để tiệu đấy. Chờ cho đám người kia đi khuất xuống dưới sườn đồi, Vũ Viết Hiền quay lại phía mạnh trọng niệm và phạm huy châu không biết đức giám mục có giận dò gì thêm không người bõ già khập khiễng bung vào một chiếc khay bổ dục đặt trên mấy tách còn nguyên cả viên cà phê và đặt bên mạnh trọng niệm đứng dậy đặt một tay lên vai bõ già tươi cười bõ già chủ đáo quá nhưng vừa uống rượu xong khát nước lắm Bỏ ra cho mấy cốc nước chanh hoặc bột cát căn thì hay quá. Người bỏ già mặt mày hớn thở. Dạ, những thứ ấy thì có ngay thôi ạ. Ông trùm bên xã toài vừa đưa sang biếu mấy chục quả chanh hoàng niên cuối mùa, to gần bằng chén tông, và chín vàng ươm, trông đẹp lắm. Vừa nói bỏ vừa xuống sắp những tách cà phê, vào lại trong khay định bưng đi. Vũ Vĩ Hèn dơ tay ngăn lại. Cà phê thì cứ để đó. Trước nữa chúng tôi cũng cần dùng. Đêm nay có khi phải tức khuya đấy. Người bỏ già sắp bước ra cửa. Còn lưỡng lự quay lại. Thưa, con nấu thứ gì ăn khuya không ạ? Vũ Vĩ hiền cười. Tùy bỏ. Người giúp việc bước ra cửa. Một toán sau đã khệ nệ... Bưng vào một khay Những công nước chanh sóng sánh Đặt vội xuống bàn Rồi đi giật lùi ra Chờ người bỏ già đi khuất Mạnh trọng nhiệm quay lại Phía vũ viết thiền và Phạm Huy Châu Vừa mới hôm qua Với gia tăng mới vào lần nữa Hắn cho biết Người Pháp đang rất nóng lòng Mong đợi kết quả hoạt động của chúng ta Họ định trang bị cho ta Máy vô tuyến điện Để liên lạc và các loại vũ khí để hành động, nhưng chưa biết gửi bằng cách nào. Chắc chắn giờ sẽ có thôi. Còn cái này là của Đức Giám Mục, gửi sang biếu riêng cha. Hắn vừa nói, vừa luồn tay vào trong áo, lôi ra một khẩu súng ngắn, nhỏ nhỏ xinh xinh, còn bọc nguyên trong giấy bóng, và cười cười. Đây là quà của người Pháp, tặng riêng cho Đức Giám Mục. Ngài ra cho tôi đưa sang biếu lại cha, vì ngài biết công việc sắp tới của cha thật nặng nề và có lúc cần đến thứ này. Vẫn gia thằng cũng rất muốn sang đây để xem xét tình hình cụ thể, nhưng Đức Giám Mục không đồng tình, sợ bị lộ thì liên lụy cả nút. Hiện hắn đang nằm chờ thêm mấy hôm nữa để thu thập tình hình, vì vậy Đức Giám Mục cũng rất cần có một tiếng vang nào đó cho hắn mang ra mặc cả với người Pháp. Nhưng ngài có chỉ bảo cụ thể điều gì không? Mạnh trọng niệm vờ đưa tay kéo tách cà phê lại gần, rồi danh mãnh đưa mắt cho Phạm Huy Châu hiểu ý. Châu vội lên tiếng. Đức trà chưa biết ngày mai có vụ rủ rẻ, nhưng theo tôi biết, ý ngài rất muốn chúng ta. Dẫn lên một bước Nghĩa là không chỉ giảng tuyết trong nhà tờ Mà phải có hành động cụ thể Vì vậy Ngày mai Nhân chuyện này Chúng ta sẽ làm giả Làm căng Nhất định Sẽ xảy ra xô sát Và nhân vụ xô sát này Chúng ta sẽ kích động Bọn thanh niên nghĩa binh Kéo sang đập trại Phá luôn kho tóc thuế Của chính phủ Việt Minh Đang để ở đó Rồi nổi trương báo động Cho tất cả giáo dân trong xứ sang cướp về ăn. Ai lấy được bao nhiêu thì tùy ý, ta không đứng ra chia. Làm như đây là do sự manh động nổi dậy của giáo dân mà thôi. Như vậy là ta bắn mù bụi tên, không phải chống hai, mà là ba mục tiêu một lúc. Một đám con trên bấy lâu bị giữ chân, nhà nào cũng đói rồi. Này bỗng dưng được đi lấy thóc về mà ăn không, thì sẽ vô cùng cảm ơn chúng ta. có như thế. Thì rồi đây, ta súi chúng nó nhảy vào lửa, chúng nó cũng làm theo. Hai là phá co tóc hạt trục tấn sẽ gây thiệt hại cho Việt Minh, giữa lúc chúng đang cần gục từng cân thóc một, từng hũ gạo tiết kiệm của dân để đưa ra mặt trận. Bà là người Pháp biết chuyện này, ca hồ mà tung ra trên báo chí và đài phát thanh về một cuộc nổi dậy của quần chúng chống lại chính phủ Cộng sản. Từ đó họ không tiếc thứ gì mà không đổ vào cho ta hoạt động. mạnh trọng niệm và phan Huy châu đã dốc cẩn cạn hai cốc nước chanh, còn vũ viết thiền thì chưa đụng vào một giọt. y ngồi lặng im, hơi ngả người ra sau thành ghế, hai tay bắt chéo vào nhau vòng ngang ngực, còn cặp mắt thì lờ đờ nhìn ra góc sân, nơi đặt dãy trồng bồ câu. ở đó vào lúc chập trạng tối. Lũ bầu câu đang sống đôi Từng cặp trụm đầu gật gù với nhau Âu yếm tựa mỏ trải lông cho nhau Chẳng biết ngài Linh Mục Đang ở vào cái tuổi thành niên sung sức ấy Nhìn đàn chim Mà chạy nghĩ đến hạnh phúc của mình Hay đang lo lắng Đến công việc ngày mai Mà tự nhiên Nét mặt ngài đưa ra Mơ màng tiềm đắm Có phần u uất. Giống như cái không khí úa vàng ngầu đục vào lúc nhập ngọn này. Thấy chủ nhà im lặng, Phạm Huy Chấu và Phan Trọng Niệm cũng lặng lẽ đưa mắt cho nhau và ngồi bất động. Bóng tối từ trong các lồng cây bò lan dần qua khoảng trống trước sân. Những bộ áo trùng đen như tàn ra rất nhanh, hòa lẫn vào bóng tối. Chỉ còn lờ mờ thấy ba khuôn mặt bợt bạt. Như đang nổi bợp bệnh giữa cái biển đèn. Người bỏ già bưng cái đèn hoa kỳ to tướng bằng đồng. Có hai bầu đầu phình ra như quả bầu khô. Vào phòng giấy. Ông lão bỗng giật mình khi bớt chợt nhìn thấy ba vị cha xứ ngồi bất động ở trên ghế tựa như ba cái xác đã khô cứng. Mày sao, khi ánh đèn dội vào, những cặp mắt tuy đỡ đẫn nhưng vẫn còn phản chiếu ánh sáng. Báo hiệu còn sự sống Cứ nhìn cảnh tượng nặng nề Bỏ già cũng lờ mờ đoán biết Sắp tới Sẽ xảy ra những chuyện dữ dội Ngay trong sứ đạo này Bỏ lặng lẽ đặt chiếc đèn xuống giữa bàn Rồi gión rén trở ra Ngọn đèn như ngọn lửa thần Chợt dọi vào Làm cả ba cái xác kia Bỗng sống lại. Vũ biết hiện sực nhớ Vị trí của người chủ của mình Nên bỗng dưng bật cười khảnh khách, phá tan bộ không khí im lặng, nặng nề, rồi buông ra những lời rất lạ. Vậy là ngày mai, chúng ta bắt đầu dấn thân vào hành động thực sự. Lâu nay, dù sao còn là chuyện trong thánh đường. Ở đó, quyền lực tuyệt đối thuộc về ta. Vậy mà vẫn có đứa trong đám con chiên cả gan đứng dậy, chống đối ra mặt. cuống hồ. Nay mai ta làm cái chuyện khó nhọc, xua bảy thiên ra đối mặt với chính quyền cộng sản ngay trên đất thánh địa của chúng. Tòa giám và các cha là những kẻ chủ mưu, nhưng dù sao các cha vẫn giấu mặt đằng sau. Còn tôi, với trách nhiệm là cha linh hồn của cả xứ đạo, là kẻ đứng ra chằn dắt bảy thiên ở xứ này, tôi không thể lẩn tránh được. Tôi phải xông ra với bảy chiến dù tội hay không, thì chính quyền cộng sản cũng tự biết là tôi phải gánh chịu tất cả. nếu xô sát và đổ máu, nhất định chúng nó sẽ triệu tập tôi lên trụ sở chính quyền, mà chất vấn, mà buộc tội. hắn im lặng nhấp một ngụm cà phê, rồi vẫn bằng cái giọng đều đều như cầu kinh cho người chết, mà tiếp. những ngày vừa qua đã bao lần chúng sức giấy đến mời gọi tôi lên trụ sở chính quyền để chất vấn, nhưng tôi chống đối không đi, vì tôi còn đang dựa được vào lý lẽ. Những chuyện đó là việc riêng của giáo hội, chuyện trong thánh đường. Còn từ nay trở đi lại khác. đã đến lúc mặt đối mặt và sống chết với chúng nó. Nhưng tôi chẳng sợ. Tôi sẵn sàng đội mũ gai lên đầu và vác giá treo cổ trên vai mà đi, chịu nạn như Chúa Giêsu. Đã từng làm vậy Mạnh trọng niệm Vẫn còn choáng váng Vì men rượu nồng say Của buổi tiệc tan Lại vì những lời phấn kích Của vũ viết hiền kích động Nên ấy cũng trồm lên Như con sư tử ngủ dậy Chả nói thế Hóa ra là tự khinh bạc Và lăng mạ chúng tôi sao Chúng ta được bình đẳng trước Chúa Cùng gánh chịu mọi trọng trách như nhau Thật ra Trước tòa giám và trước đức giám mục, trọng trách của tôi còn nặng hơn cả cha tránh xứ nữa kia. Vì tôi là kẻ được đức giám mục trực tiếp giao nhiệm vụ về đây cùng với cha hành động. Nhưng tôi, đứng trước việc thiên của Chúa, bàn đến chuyện thiệt hơn làm gì? Cái ta cần bàn bây giờ, chuẩn bị kỹ lý lẽ thế nào để mà đấu khẩu với chính quyền chúng, rồi suy nghĩ cách hành động của đám nghĩa binh ra sao. Cho đạt được kết quả nhiều nhất. Nào, uống đi, hãy cẩn tách cà phê này. Cho tinh thần sảng khoái, rồi trụm đầu lại, để ta bàn kế hoạch, hành động, cho một ngày sáng danh chúa cả. Khoảng 9 giờ đêm, người bỏ già lại khệ nệ, bưng vào một mâm thau, đậy kín lồng bàn. Mùi tít nướng pha trộn, hành răm thơm ngậy, những khuôn mặt mệt mỏi, dạng dỡ hẳn lên mạnh trọng nghiệm cười nịnh cha cha cha có được người giúp việc thật tuyệt diệu nào bỏ cho chúng tôi thứ gì mà thơm ngon vậy người bỏ già khom lưng khẽ khàng đặt cái mâm thật êm thật nhẹ xuống rồi thận trọng mở lồng bàn ra và tủm tỉm cười người ta bảo chim gà cá lệch, đó là những thứ ngon đấy đây là của mời các cha các thứ ấy Hình như chưa tin lời bỏ giả, cả ba cùng ưỡn người, đỏ mặt vào cân mâm. Cha cha, tuyệt quá, bỏ kiếm đâu ra được món này? Được các bậc bề trên khen ngợi, mặt mũi người bỏ cũng dạng dỡ hẳn lên. Bỏ đứng thẳng người cạnh bàn, hai bàn tay xoa vào nhau, nhìn các linh mục tránh xứ. Và nhìn ông chủ của mình, lại nhìn khách và phân bua. Tài hành trước mọn như tôi thì đi đâu mà kiếm được. Tất cả công lao là nhờ của dì thắm đấy. Dì ấy nhờ người đưa vào cho tôi. Các bậc bề trên ý tứ đưa mắt cho nhau và tủm tỉm cười. Nhìn kỹ, thấy sắc mặt của đồ nhà đỏ hồng lên, một chút như ngợ ngập. Ông ta vội đánh trống lạc. Nhưng từ xưa đến giờ đã thấy bỏ cho tôi ăn món này đâu. Lệch tuôn hay là rán? Người bỏ già đang chéo các ngón tay rồi bẻ ngửa. Các đốt ngón tay kêu lắc cắt. Thì con đã nói xưa nay con có biết là các món này đâu. Hôm nay dì ấy đi mua rồi tự tay dì làm đó. Bỏ sùng sướng chỉ vào cái đĩa tàu to tướng và tuyết minh. Không rán mà cũng không tuôn Dì ấy làm lạ lắm Mổ ruột xong Lấy lá ngại tuốt Làm cho sạch nhất Rồi cho sống dao dần thật kỹ Lên lưng con lệch Cho nó xương mệt nhũn ra Sau đó cắt thành cốc bằng ngón tay bọc kỹ mắm muối hành ớt Ướp một lát Cho thịt cứng và săn lại Rồi mới bọc lá xương sông và rau răm Rồi cho lên than hồng nướng Dì bảo Con này mà nhắm rượu thì tuyệt. Người bỏ già đứng lặng đi một lát, rồi xin phép đi ra ngoài. Hình như chủ nhà sợ người giúp việc vui tính và hay chuyện đứng thêm một chút nữa thì tuôn ra những chuyện không hay. ơ hay, thịt gà luộc mà không có muối rang trộn tiêu bắc à? Người bỏ già lại tùm tìm cười. Cũng là cách của dì thắm đó. Đột xong, dì xé ra, rồi cho lộc chanh tiêu bắc và muối giang trộn vào bọc kỹ. Các cha cứ nhắm đi, rồi các biết. Mặt chủ nhà lại ửng đỏ, và nét cười ngựa ngập. Ông vỗ sô tay. Thôi, bỏ cứ xuống nhà nghỉ trước đi. Chúng tôi có phải bàn công việc tên chút nữa. Bát đĩa cứ để đấy, sáng mai hãng dọn dẹp. Quá nửa đêm. Khi mọi việc đã bàn bạc xong xuôi Và thức nhắm ở trên mâm đã cạn Các bậc bề trên tránh choáng Chia tay nhau Lui về phòng riêng Cánh cửa phòng ngủ của vị linh mục tránh xứ Vẫn khép hờ. Khi cha mẹ nhàng đẩy cửa bước vào Thì dì thắm Của gái đồng trinh Đã gần ba mươi tuổi ấy Đang nằm tiêm tiếp ở trên giường Lâu nay Với cái gánh hàng xén nhõng nhạo ở trên vai Ngày hai buổi, ra ngồi thông rong ở chợ quán, chợ cầu. Nhưng chính thị là người lượm lặt tin tức xa gần, nhanh nhẹ nhất. Cũng là cần nhất về cung cấp cho linh mục tránh sứ. Thật ra, à là kẻ được cha tránh sứ tín nhiệm giao cho chức trưởng ban lượm tin, và là kẻ có chân trong ban cán sự của sứ. Kẻ cầm đầu cả một mạng lưới, dò la tin tức. Và gần đây, Khi mọi công việc đã gần như công khai Thì à còn được tra tránh xứ tin yêu Sao thêm một trọng trách nữa Người đứng đầu Và kẻ chỉ huy đội phụ nữ liệp chấu Sáng nay Với bộ quần áo trắng Bằng thứ lụa tơ tằm, Nền nã mềm mại, Khi à xuất hiện Trước đội nữ binh liệp chấu Nai nhịp gọn gàng Và bước đi đều tăm tóc Thì hàng nghìn cặp mắt ở phía ngoài Đều bị hút về phía à các vị linh mục và các bậc câu trùng trong các họ sứ đạo lân cận đến tam quan, không ai là không trầm trồ, tấm tắc khen ngợi à. và bây giờ à đang nằm đó, buông thả mềm mại như con mèo sau một bữa ăn no, đang phơi nắng, khép cánh cửa ở sau lưng lại và đẩy một chút và tật chặt. cha linh hồn vẫn đứng yên ngắm nhìn cô gái đồng trinh. Giữa ánh đèn nhập nhọn, và trong hơi men tránh choáng, cha thấy gì thắm có một vẻ đẹp huyền bí, khác hẳn ngày thường. Hơi thở đều đều, làm cho khuôn mực căng tròn của ả, lúc cồn lên, lúc hạ xuống, đầy quyến rũ. đặt một bàn tay mát lạnh lên cái chán lấm tấm mồ hôi, và nóng bừng của dì tắm, cha thì tầm. Tội nghiệp con, cả ngày hôm nay vất vả quá. Dì Tắm hé hé cắm mắt và mỉm cười, giọng tình khô. Được vất vả vì công việc của cha, thì có bao giờ con ngại. Cha linh hồn vẫn tỉ thầm Đã thế, tối rồi, sao con không nào nghỉ đi, lại vẽ chuyện nấu nướng làm chi? Dì Tắm vừa vươn vai, rồi đưa một bàn tay nhẹ nhàng, áp lên tay cha. Là vì hôm nay con thấy khách cứa liên miên chắc là cha mệt mầm cỗ toàn thịt lợn với thịt bò chắc là đã chán ngấy còn muốn làm tứ lạ miệng để cha ăn thêm cho có sức khỏe vị linh mục ngồi hẳn xuống mép giường một tay đè lên ngực còn tay kia vòng xuống dưới gáy bế sốc gì thắm lên ôm giết vào lòng và bằng một sức mạnh ghê gớm giọng vẫn đều tào tội nghiệp con bao giờ cũng nghĩ đến cha. Cái miệng sặc mùi rượu đã ghé sát bên cái má chín hồng, dây tắm vừa rẫy ruộng vừa vùng vẫy trong bàn tay cha linh hồn và khe khẽ gắt. Dựa thánh đường thì cha từ tốn vậy, mà sao bây giờ? giữa giáo đường, cha là của chúa, còn ở đây cha là của con.